So so đừng khóc. Tôi lại ngắt tay chân và hồi hộp lẫm trượng lại nghĩ một hồi. Rồi nói nhỏ cái gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng thấy cậu ấy gật đầu. Thế sao mày không cho Xu biết? Tao không thích tranh giành với mày, chẳng hay ho gì. À ha, tao có thể nghĩ đó là vì tao không? Mày nghĩ sao thì nghĩ, nói tóm lại, tao không muốn chi tình cảm xen vào giữa hai à không, ba chúng ta. Tôi thấy hụt hẫng, không diễn tả được. La la là... Không quan trọng tình cảm bằng tình bạn Cậu ấy lý trí quá Nghĩa là mày không cần su su Đằng nào thì ta cũng quyết định theo học nghề truyền đạo rồi Cái gì? Đi tu à? Ừ Như cha Rose Nghe tới đây Thì tôi đâm mệt mỏi và bỏ vào trong Mặc kệ phần sau của câu chuyện Dù tôi chưa hiểu nhiều về tình yêu Và những điều liên quan đến nó Nhưng tôi ghét một thứ mà họ tranh cãi như muốn hằng giành giật hay như nhịn nhau và thất vọng với quyết định của Lãm. Khoảng một lúc sau thì Long và Lãm cũng chịu quay về tiếp tục buổi suy nhật. Họ tỏ ra là không có gì nhưng cả hai đều cắm cúi ăn và nói linh tinh. Không ai nhìn tôi hay nói với tôi câu nào. Ăn xong món súp, mì xào và bánh pudding ngon tuyệt, tôi chào họ ra về. Lòng cũng theo chân tôi Lãm chỉ tiễn ra tới cổng Tớ có việc đi trước Su Su tự đi xe về nhá Lòng nói nhanh Rồi nổ máy chạy cái vèo Khói xe còn đề lại phẳng phất Mai tớ sẽ mua quà bù lại cho cậu Cậu có thích gì không Lãm xếp xe cho tôi Nghe hỏi thì mỉm cười Về mặt tinh danh Cái tớ thích Xuân cho được không Cậu đừng có đòi cái gì đắt quá thì được Khoảng mấy chục ngàn đi La La bật cười to Lắc đầu Rồi ngước lên không chung Không lẽ cậu ấy đòi tôi lấy trăng xuống như Trong phim hả chơi Tôi sinh vào chồng sau song sinh Gemini Người ta nói song sinh thường sống không thật với lòng mình Cậu có thấy vậy không Xuân có biết tại sao lòng về trước Mà không đưa Xuân về không Chẳng cậu ấy bận. Không, vì hôm nay là sinh nhật tôi. Nó dành cho tôi cơ hội để nói sự thật. Sự thật nào? Tự nhiên tôi lại muốn hỏi hết mọi điều trong lòng cậu ấy. Dù nếu lỡ ám nói ra thì tôi nghĩ có lẽ mối quan hệ của ba chúng tôi sẽ càng thêm khó xử. Nhưng thôi, nếu cậu ấy nói, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ giữ một cảm giác mơ hồ trong lòng. Leo cậu ấy có thích tôi? Như đã thừa nhận với Long. Chẳng có sự thật nào cả. Thôi sân về trước đi, trước khi trời tối quá. Vậy là cậu ấy tiếp tục che đậy điều ấy. Hoặc thực sự là Lala la không hề thích tôi. Sao cũng được, cậu làm tớ thất vọng quá. Ừm, uhm, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi không đưa sân về được, hôm nay tôi về nhà với gia đình. Không sao, bye nhé. Tôi leo lên xe. Và vẫy chào La La Ánh trăng tranh trách Hòa vào nhịp chuông nhà thờ Chúc cậu luôn thành công Và hãy sống thật với lòng mình Ngô lãm Vài hôm sau Thì tôi quên mất vụ bù quà sinh nhật cho La La Cả việc trả tiền điện thoại cho Lô Lô nữa Tôi không chỉ khờ Mà còn đáng trí siêu cấp Nếu không có vụ chị Huyền Làm bể con heo đất Tôi chắc còn lâu mới nhớ ra Tiền của em nhiều quá nhỉ À tiền thưởng hôm thi Sao không mua cái gì cho mình á Em định để phòng khi đu đu cần hỏi Nhắc tới đu đu Hình như đã lâu lắm rồi Tôi không gặp cậu ấy Từ đầu hè tới nay Gần cả tháng rồi Tôi gom số tiền lại và suy nghĩ Có lẽ mang trả cho Long trước Rồi đi tìm mua cái gì đó cho Lãn Đúng lúc cả hai tình nhắn của Lala Và Lolo nhảy vào máy của tôi Ngẫu nhiên thật La la. Chiều nay tôi có hai vé xem cá heo ở đại thế giới, 3 giờ, Xuân có muốn đi không? Lolo. Đi gen chơi game bắn súng nhé, honey. 3 giờ chiều ok. Cả hai đều hẹn 3 giờ. À, một là đi coi cá heo, chưa coi bao giờ, nghe nhiều người quảng cáo là hay lắm. Còn một là đi gen chơi game. Đành rằng tôi định gặp cả hai, nhưng đúng lúc thế này thì sao đây? Gặp lòng trước trả tiền, sẵn mua quà cho lãm ở Zen Plaza thì tiện, dù ở đó hình như giá hơi cao, hích hích. Nhưng vé xem cá heo bao giờ mà tới trễ thì còn gì để coi nữa? Hay rủi lòng đi sớm hơn nhỉ? Mà giờ đã gần 2h30 rồi, sao mà đi sớm được? Nghĩ tới nghĩ lôi, tôi vẫn chưa thể quyết định, thì Lodo đã gọi vào máy tôi. Sao vậy? Đi hay không phải trả lời để con qua đón chứ? Tớ cũng chưa biết, tại vì... Mau đi, không thôi trời mưa là khỏi đi đó. Mưa? Tôi vẫn giữ điện thoại và bước tới cửa sổ, thỏa đầu ra nhìn lên bầu trời. Gần 3 giờ chiều thôi mà mặt trời đã bị mây che u u. Có vẻ trong vòng một tiếng nữa, nó sẽ mưa cho coi. Well, ớ, ai kia? Dưới nhà tôi, à không, cách nhà tôi 2 căn, tôi nhận ra đô đô. Trên chứ sẽ cậu ấy đang tần ngần do dự gì đó. Cậu ấy tìm tôi hay chỉ là chạy ngang thôi? Sự xuất hiện của Dudu làm tôi quên rằng mình đang nói điện thoại với Long. Tôi cứ nhìn xuống chỗ cậu ấy quan sát. Sao không vào? Này, alo, con đó không? À con, mưa thì khỏi đi vậy. Trưa mưa mà, hay là hẹn với ai khác? Không. Tôi không trú tâm vào cuộc nói chuyện được nữa Vì Đu Đu có vẻ đang định đạp xe đi Tôi không đi đâu Nói sao vậy, ba nhé Và tôi cúp máy Chạy ú xuống lầu Còn nhanh hơn cả Superman Đu Đu đã nhấn bàn đạp Khoan, Đu Đu <cười> Cậu ấy quay lại Nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên và lung túng Tôi thở hì hục chạy tới Cậu, cậu, cậu đi đâu đó Tôi định hỏi đu đu có phải sang tìm tôi không? Sao không vào gọi tôi? Sao đứng ngoài này? Dạo này cậu ấy sao rồi? Đi làm thế nào? Nhiều câu hỏi lắm. Thế mà khi đã tới sát bên cậu ấy thì tôi lại thấy khó khăn để mờ lời. Vì tôi đang giận cậu ấy mà. Không hiểu sao lại chạy xuống đây kêu đu đu lại. Sao tự nhiên bị cá lắm vậy? Tớ về nhà tớ chưa đi đâu. Nhà cậu... Đi hướng bên kia mà? Thì hôm nay thích đi ngả này không được à? Nói sao? Tôi từ trên cửa sổ thấy cậu đứng đây nãy giờ. Đู du ngó lên tầng 1, chỗ cửa sổ phòng tôi còn đang mở toang và nhận ra mình đã bị bắt quả tang. Cậu ấy tỏ ra quíquê và vò đầu. Tớ tớ tôi có cái trái ủi xá lị. <cười> Tới cậu ghê lắm nhé. Oánh chít giờ <cười> Tới cậu cá lắm nhé Oánh chít giờ Mà ổi xá lị hả? Đâu đâu? Thế là cho giận hần của tôi tan biến Chỉ vì một trái ổi xá lị Tôi thích ăn nhất là loại này Hồi bé cứ cần tôi giúp cái gì Là cậu ấy lại lấy mấy quả ổi ra dụ khị tôi Có mà sao không cô đưa tớ Suy nghĩ suốt cả buổi Ai biết cậu có còn thích ổi giá lị, hay thích thứ khác cao sang hơn rồi? Hứ? <cười> thứ gì cao sang? Tôi vừa cạp trái ổi vừa hỏi. Đu đu chỉ ngồi trên xe, nhìn tôi ăn, mỉm cười, hiền lành. Tự nhiên tôi thấy hết mệt mỏi, không biết vì trái ổi hay vì đu đu nữa. Thôi vào nhà đi, con gái đứng ngoài đường mà ăn xấu quá. Ừ, <cười> không sao, gắn hết rồi. Vậy tớ về đây, chút còn phải đi làm. Ủa, sớm vậy, cậu làm buổi tối mà. Tớ không làm ở đó nữa, tớ chuyển qua tiệm ăn nhanh rồi. Ồ, ở đâu vậy? Cậu hỏi làm gì, lại nhiều chuyện. Đu đu thế đấy, lúc nào cũng gạt tôi đi. Hết dính tới chuyện làm việc của cậu ấy là hình như chẳng muốn cho tôi biết gì. Nhưng tôi có cách rồi. <cười> Vì thế, khi đu đu vừa đi được một lúc, Tôi vào nhà thay đồ, nhắn tin nhắn cho cả Lolo và Lala rằng tôi không thể đi với họ chiều nay. Sorry to yell. Tôi sẽ trả tiền cho Long và tặng quà cho Lãm sao vậy? Tôi nhớ đu đu quá. Thập thò lấp ló chỗ ngã ba, sau tiệm sửa xe chỗ quý, tôi cũng dình được lúc đu đu đạp xe đi làm. Cậu ấy mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng, trông dễ thương ghê. Tôi chạy chậm phía sau, cách đu đu khoảng 7-8 mét, để cậu ấy không nhận ra là bị theo dõi. Nhưng không hiểu sao, đu đu thắng lại đột ngột Rồi quay phát lại Đạp tới chỗ tôi Bại lộ rồi Sô khờ, sao bám theo tớ Ấc, lại là chữ bám theo đáng ghét Mà sao tôi phải bám theo nhỉ Trời ơi, ngu quá Đúng là không hiểu nổi Tôi chẳng còn cách nào để phản ứng ngoài việc làm mặt quê Quay đầu xe định bỏ về Khoan, xe mới hả Ừ, tớ không thèm bám theo cậu Tớ đi vòng vòng thử xe thôi, biết không? Đi vòng vòng con khỉ Tớ ngửi được mùa cậu từ nãy rồi Hả? Mùi gì? Mùi ổi xa lị Ấc! Vô duyên Tớ đập vào vai đu đu vài phát cho bỏ ghét Làm cậu ấy nhân mặt kêu đau Và tôi cũng thôi không đánh nữa Muốn biết chỗ tớ làm chứ gì? Vậy thì đi Ơ! Cậu chịu cho tớ theo à? Hi <cười> hi Mặc dù vui trong lòng, nhưng tôi có kiểm chế không để lộ ra mặt, thế thì xấu hổ lắm. Tiệm ăn nhanh tên Joliby, nằm ở trong siêu thị, cách chạm xe buýt nhà tôi cũng hơi xa, nhưng nó đàng hoàng hơn cái vũ trường kia nhiều. Đu đu dẫn tôi vào tiệm, bảo tôi ngồi một chỗ ăn bò burger, còn cậu ấy vào việc của mình. Cậu ăn xong thì về đi nhé. Biết rồi, cậu khỏi cần lo. Món bò burger tôi ăn bỗng ngon lạ Có lẽ do tâm trạng vui vẻ Tôi cứ ngồi nhìn Đu Đu đang phục vụ khách Lau nhà Rồi lau bàn Cậu ấy làm thạo lắm Hình như quen rồi Bạn gái hả Đường Một chị nọ nháy mắt hỏi Đu Đu Nhìn tôi đang vừa ăn vừa nhân răng cười Chắc trông giống nàng hề tinh tinh Đu Đu lắc đầu Cái lắc đầu dập tắt nộ cười tư tắn trên môi tôi Không Bạn trong xóm Ô oh, hay, bạn trong xóm. Đó là cái cụm từ nghe lạ hoắc với tôi.